Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nếu mình đã tin mình cúng kiến mình mình mình, mình đốt giấy gì cho họ chẳng bạc chẳng hạn thì nên tiếp tục giữ cho nó trò Thử coi cái hiện tượng còn xảy ra không nếu con cúng kiến đồng hoàng Nếu còn hiện tượng xảy ra thì thử tìm hiểu coi nhà này có dướng mắc cái gì không để mình giải quyết có thể đến lúc họ muốn mình biết rồi Chỉ có vậy thôi Và đây là ý kiến chủ quan của Việt Thảo Xin cảm ơn bây giờ chúng ta bắt sang cái bức thư thứ hai của Hoàng Duy bức thư này Bác Thảo nhận được vào ngày hai mươi tám tháng tám năm hai hai mươi con chào Bác Thảo con tên Hoàng Duy nay năm nay con được mười bảy tuổi con đang ở thành phố Bến Tre con không biết là câu chuyện của con là vô tình hay do một phần tâm linh nào đó Bác Thảo nghe xong cho con vài lời ý kiến ạ Câu chuyện bắt đầu từ giữa năm 2017 khi con cùng anh hai và mẹ di chuyển đến thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang để sinh sống. Đến đầu năm 2018. Đến đầu năm tám Con và mẹ con trở lại thành phố Bến Tre để làm những việc cần thiết. Anh hai con thì vẫn dở ăn ở An Giang cùng với một chị gái. Có hai anh em ở đó. Một năm sau là 2019, anh hai mới về ăn Tết với gia đình ở Bến Tre. Đến mùng 6 âm lịch, tức là 10 tháng 2 chương lịch. Trước khi anh hai con đi về An Giang, anh có dặn dò con hãy chăm sóc cho mẹ. Con thường ít khi nào nói chuyện với anh hai lắm. Phần lớn khi những cái video call mà gọi nói chuyện thấy mặt được thì... Anh hai chỉ nói chuyện với mẹ, con thì lo mãi mê chơi game cho con không có tham gia vô. Cho đến ngày 13 tháng 3 2019, dương lịch. Anh hai có hứa, hai ngày nữa sẽ về thăm gia đình và thăm những bạn bè cùng trăng lứa với anh hai con. Thì anh hai có gọi từng người để thông báo luôn, để mà về còn họp mặt ăn uống vui chơi thăm, thăm non nhau. Lúc đó gần 22 giờ, trước khi ngủ, anh hai có gọi điện thoại cho mẹ. Anh có nói, Dạo này con ngủ con hay mơ thấy thằng Long. Thằng Long đây là một một anh bạn thân đã bị tai nạn mất hồi dịp Tết. Thằng Long về thăm con, nó rủ con đi theo nó. Lúc đó mẹ nói như muốn hét lên, Mày điên hả? Nói gì bậy bạ vậy? Do đêm hôm cũng tối rồi. Và cho rằng những lời nói đó là nói quở, nói bậy. Mẹ bực mình, tắt luôn cái video cô rồi mẹ đi ngủ. Sau đó điện thoại vẫn cứ reo, anh hai vẫn gọi tiếp tục. Ba, bốn lần như vậy mẹ không có nhắc máy, thì sau đó không có còn gọi nữa. Qua sáng hôm sau, khi gia đình đang ngồi ăn trưa, Thì nhận một cuộc gọi báo, nói là anh con hiện đang ở bệnh viện trong tình trạng nguy kịch vì đứt cái mạch máu não. Khi biết tin như vậy mẹ khóc nhiều lắm. Mẹ liền chuẩn bị đồ, rồi bắt taxi đi lên An Giang. Nhưng mà vừa ra khỏi cổng thì lại tin báo tiếp là anh hai đã chết rồi. Đúng như lời anh hai nói. Anh hẹn hai hôm nữa sẽ về, nhưng mà thật sự đã sớm hơn một ngày và đi về bằng một chiếc xe cắm cứu với một cái xác không hồn. Phải nói mẹ khóc nhiều lắm. Còn con thì thấy mẹ khóc đã nhũng người ra rồi. Con không có khóc nữa. Và lúc đó con phải vững, phải bình tĩnh để con còn làm cái điểm tựa cho mẹ. ngày tan con không có ngủ được nhiều tại vì con phải trông quan cái quan tài của anh hai cho đến sáng rồi con mới đi ngủ rồi ngày gần kết tan thì hôm đó con đã ôm quan anh hai con khóc rất nhiều khóc không thể dứt được những người có mặt ở đó cũng hòa theo khóc với con khi con đang khóc tự nhiên cái điện thoại của con nó rung lên con móc từ trong túi ra coi thấy Facebook của anh con đăng nhập log in vào cái tài khoản nghe hot nhất tại đọc